Chuyện Mị ảnh tác giả anh dai ngây thơ Thực hiện bởi Quy Phan Nghe phần mới nhất tại audio chuyện.org Chương 311 Sáng tạo vũ kỹ Bạch Hàn Tuyết nghĩ tới thực lực cổ dai đỉnh phong của mình Khi thi triển vũ khí cao dai không có được một phần mười khí thể của nghệ phong Nàng không nhịn được cảm thán Tuy rằng vũ khí cao dai cường hãn thế nhưng Bạch Án cũng không thiếu Phong Thiểu muốn dựa vào vũ khí kéo ngắn trinh lịch sợ là không có khả năng Bảo Cương nhìn tử Âm đột nhiên nói Hắn đúng là không mấy tin Nghệ Phong có thể đánh bại Bạch Án Binh Trong va chạm, Nghệ Phong bay ngược về phía sau đầu cánh tay tê dại Hắn có chút kinh hãi nhìn Bạch Án Nghĩ không ra trinh lệch lực lượng giữa hai sai thứ lại lớn như vậy Chính mình sử dụng vũ khí nhật sai Lúc này khó lắm mới bình thủ được với bạc án Hiện tại nghệ phong cũng biết được trinh lệch giữa các sai trong tướng cấp lớn cỡ nào Không phải công pháp nhật sai có thể mù đắp Tiểu tử, ta nói rồi, ngươi không phải đối thủ của ta Bạc án nhìn nghệ phong, nhìn cánh tay đối phương hơi run, khinh thường nói Dưới lực lượng tuyệt đối tốc độ chỉ có thể dùng làm chạy trốn Hừ Đối với lời tự đại của đối phương Nghệ Phong cười lạnh một tiếng Cũng không nói nhiều Đấu khí mạnh mẽ ngưng tụ lên nắm tay Ba động năng lượng cường đại khiến hư không xung quanh xung động từng hồi Hung hăng oanh về phía bạc án Không biết sống chết Công pháp nhận sai Kim thứ Bạc Án cười lạnh một tiếng Đấu khí trên thân quyền tư nhiên hóa thành một cây đột thứ Cứng rắn như sắt thép Kéo theo những tiếng xé gió sắc bén Phá vỡ tư không Hung hăng oanh kích về phía Nghệ Phong A, Tử âm thấy một màn này Không nhìn được kêu khẽ một tiếng Nhìn lên thân ảnh Nghệ Phong có chút lo lắng Một quyền này của Bạc Án cường thế hơn trước đó nhiều lắm Nếu như Nghệ Phong không còn con bài nào khác Nhất định không tiếp nổi Nghĩ vậy, tử âm nhìn thẳng Nghệ Phong Mắt không chớp một cái huyện ngươi cho là sử dụng vũ khí nhật sai liền khiển ta không thể chống đỡ được Ngư điệu châm biếm Dưới sự kinh hãi của mọi người Nắm tay Nghệ Phong cư nhiên trầm rãi đẩy đi Chuẩn bị một lần nữa cứng đối cứng với bạch án Điên rồi Điên rồi Bảo Cương nhìn thấy một màn này, hắn cũng không nhìn được kêu to hai câu, hắn cảm giác Nghệ Phong hỏng đầu thật rồi. Lẽ nào Nghệ Phong không biết, khi đối phương cũng sử dụng vũ khí nhật sai, trinh lệch vũ khí liền không còn sao. Nghệ Phong nghĩ dựa vào vũ khí bù đắp trinh lệch hiển nhiên đã không còn tác dụng. Thanh âm nghiền nát tư không chậm rãi vang lên trong tai mọi người. Hai nắm tay dường như hai con sư tử dũng mãnh gào thét về phía đối phương Hai loại quang mang một kim một mạch chấn động lòng người rốt cuộc tại tiếng xé gió sắc nhọn Hai nắm tay rốt cuộc tiếp xúc với nhau Tại giờ khắc này mọi người đều mở to mắt khe cỡ đợi nghệ phong bại trận Dù sao hắn chỉ vừa vào tướng cấp Sao có thể là đối thủ của nhị giai đình phong binh Tại mọi người chờ mong, nắm tay nghệ phong và đối phương hung hăng va chạm với nhau kinh khí vàng kim và quang mang bạch sắc bắn ra bốn phía tàn sát bừa bãi hư không. Đồng thời, vài đạo kinh khí cũng hung hăng đập xuống mặt đất, nhất thời vô số bùn đất bắn ra tựa như công hiệu của thuốc nổ bùn đất văng lên khắp trời. Thế nhưng tất cả đó đều không phải điều đám người tử âm chú ý, bọn họ sải ra nhìn nghệ phong không chút tổn hao lui ngược lại, trong lòng mọi người đều kinh hãi vạn phần, rất khó tưởng tượng nghệ phong làm thế nào tiếp được một quyền này. Hắn chỉ là một cường giả vừa bước vào tướng cấp, làm sao cũng phát huy ra lực lượng sánh ngang cường giả nhị giai đỉnh phong. Ánh mắt mọi người có chút nóng chảy nhìn Nghệ Phong thấy được mặt hắn không chút ngoài ý, không chút biểu tình nhìn bạch án, phảng phất như tất cả đều nằm trong kế hoạch của hắn rồi. Tiểu tử này rốt cuộc là làm như thế nào? Trong lòng viên Phong không khỏi có chút tự dếu chính mình còn dừng lại ở trình tự sư cấp ngũ sai, người ta đã có thể đối kháng lại tướng cấp nhị dai đỉnh Phong. Chấn động hơn chính là... Người ta mới chỉ tiến vào tướng cấp. Bảo Cương và Bạch Liệt Hỏa liếc mắt nhìn nhau, lấy thực lực bọn họ tự nhiên nhìn ra môn đạo một quyền này của Nghệ Phong. Hiển nhiên, lực công kích một chiêu vừa rồi của Nghệ Phong đã vượt xa phạm vi vũ khí nhật sai. Trong lòng bọn họ đồng thời kinh hãi toát ra một lời giải thích. Vũ khí địa sai, chỉ là bọn họ lập tức phủ nhận nếu như đối phương thực sự sử dụng vũ khí địa sai, bạc án đã sớm phải nằm đất rồi. vũ khí địa sai đó là tồn tại nhịp thiên. suốt cuộc tiểu tử này lấy đâu ra nhiều vũ khí như vậy? bạch liệt hỏa có chút nghẹn phớt, nghệ phong có bộ vũ khí này, lại thêm thân pháp tạo ra tàn ảnh kia, thắng bại còn chưa định. Bạch Án cũng xứng sờ tại chỗ Thật không ngờ Nghệ Phong tự nhiên có công pháp lợi hại như vậy Dưới tình huống mình thi triển vũ khí nhặt sai Còn có thể đánh ngang lực lượng với mình Bạch Án không còn dám coi thường Nghệ Phong Đối phương có tốc độ vượt gì lại thêm vũ khí cường hãn Mình không còn quá nhiều ưu thể Khó u, v, quy, quy, quy, quy, a, cơ, hơ Người cản rỡ, nguyên lai còn có vũ khí như vậy Bạch Án lạnh lùng nhìn Nghệ Phong trong giọng nói cư nhiên có một tia đố kỵ. Đố kỵ sao? Có bản lĩnh ngươi cũng sáng tạo một môn vũ ký đi a. Nghệ Phong tùy tiện mắng, biết toái phá của mình có thể tiếp được lực lượng của Bạch Án, trong lòng hắn không còn chút lo lắng. Chính mình còn chưa dùng tới nhiếp hồn thuật, nếu như ta sử dụng nhiếp hồn thuật quấy giấy ngươi, ngươi còn thảm hơn. Cái gì? Mấy người tử âm nghe được Nghệ Phong nói cả đám giải ra tại chỗ. Theo ý tứ trong lời Nghệ Phong, vũ khí này dường như là do tự hắn sáng tạo. Điều này sao có thể? Đây là công pháp vũ khí siêu việt qua nhập sai a. Một tiểu tử còn chưa dứt sữa sao có thể sáng tạo ra được? Bảo Cương cảm giác mình muốn phát điên rồi, một y sư thất sai mình còn nhìn được. Hơn nữa còn là cường giả tướng cấp, bị hắn kích động tới vậy, vẫn cố nhịn được Thế nhưng, y hốn đảng này tự nhiên còn có thể sáng tạo ra một bộ công pháp như vậy Có muốn cho người khác sống nữa không đây? Kháo, không lẽ hắn mới sinh ra đất là lão đầu bằng không sao ngu bức như vậy được Bảo Cương nhịn không được mắt to một tiếng Nghe được tiếng mắng giận của Bảo Cương, tử âm cười cười, cảm giác rất có thể lắm Bạch Án giải ra một chút, lập tức mắng to Ngươi lừa ai a cớ ngươi cũng có thể sáng tạo ra công pháp sao Trong tiếng mắng tràn đầy khinh thường, Bạch Án ngưng tụ đấu khí lên thân quyền Mạnh mẽ hình thành kim thứ, hung hăng đánh một quyền về phía nghệ phong Chuyện mỉ ảnh, tác giả, anh dai mây thơ thực hiện bởi quy fan. nghe phần mới nhất tại audiochuyện.com.sg chương ba mười hai. sắc dụ kim thứ được bạc án toàn lực thi triển giống như một đầu độc xà hung mãnh quang mang lóe qua hư không vẽ thành một đường vàng kim thật sài mở hồ ác chít ánh dương quang nhìn một quyền hung hăng công tới đầu ngón tay nghệ phong điểm nhẹ lắc mình tránh khỏi một quyền này. Nghệ Phong không phải kẻ ngu Vừa mới thử lực lượng mình cưng gián tiếp Đón một quyền của đối phương Khiến cánh tay hắn cảm giác đau đớn Kịch liệt Nếu như lúc này lại tiếp thêm một quyền nữa Sợ rằng cánh tay phải đau đớn Muốn chết trong đoạn thời gian dài Tủy ràng toái phá nơi hay thể nhưng khả năng chiêu dơ Dơ quy quy u v quy quy nơ Sơ của thân thể lai có hạn, thể nên Một quyền của bạc án hung hăng đánh vào trên tàn ảnh nghệ phong khiển toàn bộ hư không bị đánh cho hơi sụp đổ thậm chí phải rơi xuống vài mảnh nhỏ không gian. Ngay khi bạc án chuẩn bị đổi tay tiếp tục công kích nghệ phong, lại phát hiện nghệ phong mạnh mẽ biến mất tại chỗ, sau đó cảm giác trên ngực có một đạo kình khí đánh tới. Biến hóa trong không đến trước mắt khiển bạc án kinh hãi kêu to, thuấn phi. Bạc Án không hổ là người có kinh nghiệm phong phú, tuy sàng kinh hãi, thể nhưng vẫn kịp biến đổi quyền thể, ngay trước khi nắm tay kia nền xuống trên nơi u v q quy cơ, manh mẽ cản lai. Có điều, chống đỡ trong lúc vội vàng, sao có thể là đối thủ của nghệ phong trong nhát mắt Bạc Án liền lảo đảo lui lại phía sau vài bước. Thế nhưng hắn còn không kịp vui vì kịp đỡ một quyền của đối phương Thì Nghệ Phong một lần nữa lại biến mất Bỗng nhiên bạch án cảm giác sau lưng mình có một quyền đang hung hăng đập tới Tuy rằng bạch án phản ứng thật nhanh thế nhưng vẫn không thể nhanh bàn thuấn gì Quyền thế của hắn không kịp biển ngược u, v, quy, quy, s, quy, quy, o Lại, nắm tay Nghệ Phong đã hung hăng nện xuống trên người hắn Binh Một tiếng pha chạm mạnh bạch án bay ngược lại trong hư không Biến hóa bất ngờ khiển mọi người chọn U, V, Q, Q, S, Q, Q, O, N, Hai mắt ngây ngốc đứng tại chỗ, bốn phía thành một mảnh yên lặng Cả đám không thể tin được nhìn một màn này Hắn cư nhiên thực sự chiến thắng Đám người bảo cương lăng lăng nhìn bạch án nằm trên mặt đất Bọn họ liếc mắt nhìn nhau đều thấy được vẻ kinh hãi trong mắt đối phương Bọn họ thật không ngờ bạch án cư nhiên thua dưới tay nghệ phong Bạch hàn tuyết nhìn biểu tình nhạt nhạt như không đáng kể trên mặt nghệ phong Nàng cảm giác đầu mình không đủ sử dụng Phụ thân mình tại để đô cũng coi như là một cường giả thể nơ, hơ, u, v quy, quy, nơ, g, dơ, e Giàng thua cuộc dưới tay nghệ phong Nghĩ vậy, nàng không khỏi cảm giác đi ai cho ngũ hổ dám đối địch với hắn phải đối thủ như vậy Hoa hạ ban thực muốn giải tán rồi So với bạch hàn tuyết Đám người bảo cương càng chấn động Thuấn si a, Bọn họ tự nhiên thấy được kỹ năng thuấn si Kỹ năng như vậy không phải đã sớm thất truyền rồi sao Thế nhưng Trời ạ tiểu tử này Rốt cuộc lấy đâu ra nhiều kỹ năng biến thái như vậy Nhìn bạch án nằm lẫn trong đám bụi đất Mấy người bất đắc sĩ cười khổ vài tiếng Nghệ Phong vừa mới vào tướng cấp Tuy tư nhiên đánh cho tướng cấp nhị dai đỉnh Phong phải nằm đo đất Chuyện này nếu nói ra ngoài có ai tin Thế nhưng tất cả đều hiện ra rõ ràng trước mắt chính mình Nghệ Phong vượt qua khoảng cách hai giai cực lớn đánh bại án nằm đo đất Lúc này Bảo Cương biết được Cho dù Nghệ Phong không cần tiết lộ hắn có thân phận ý sư thất sai cũng có thể đi ngang đế đô. Một trận chiến này nếu như truyền ra ngoài, Nghệ Phong nhất định khiến cả đế đô chấn động. Thế nào? Như vậy có tính là ta thắng? Nghệ Phong nhìn lướt qua bạch liệt hỏa nhàn nhạt nói. Đạt được thực lực tướng cấp kỹ năng thuấn di đã có thể sử dụng theo tâm ứng Tuy rằng số lần sử dụng không được nhiều như trước Thế nhưng tự ly lại được kéo xa hơn nhiều Đây cũng là nguyên nhân nghệ phong có thể mượn thuấn di và toái phá đánh bại bạch án Nghệ phong thấy không ai trả lời hắn Nhìn bạch án đã thành một người máu chẳng hề để ý nói Nếu như vẫn không chịu chiến thêm một hồi cũng không ngại Tuy rằng nghệ phong cũng không thể sử dụng thuấn di nhiều, thể nhưng cũng không sợ bạc án cho dù đánh tiếp, không cần dùng tới thuấn di, mình vẫn có thể đánh bại đối phương. Bạc liệt hỏa nghe ngữ điệu chẳng hề để ý của nghệ phong, sau đó lại nhìn thoáng qua bạc án, hắn hừ một tiếng với nghệ phong. Trận này, chúng ta thua. Lúc này sao mặt nghệ phong mới hòa hoãn xuống. Mặc dù lão nhân này có điểm đáng rét, Nhưng vẫn biết phân gió phải trái Sẽ không thay đổi thất thường Đã như vậy ta hy vọng các ngươi tôn thủ lời hứa Đừng tiếp tục hỏi ta về tung tích bảo điển quái giữa kia Thứ đó, bản thiếu không hề hứng thú một điểm Càng không biết nó ở nơi nào Nghệ phong nhàn nhạt nhìn lướt qua bạch hàn tuyết Ánh mắt lại không nhìn được nhìn xuống cặp chân dài của nàng Đôi chân của nữ nhân này đúng thật là mị hoạt đến cực điểm. hừ, Bạch liệt hỏa hừ một tiếng, không thèm quan tâm lời nói của nghệ phong, đưa tay lấy cùng âm thảo từ tay người hầu chuyển qua cho tử âm, cũng không thèm ngó tới nghệ phong. Ách. Bảo Cương thấy tư thái tiểu hài tử của bạch liệt hỏa, cả đám đều kinh ngạc tại chỗ. Lão gia hỏa này vẫn còn rất thú vị. Tử âm cười đi tới phía trước, đưa ra tùng âm thảo, hơi chút oán u, v, quy, quy, quy, a, cơ, hơ, nhìn Nghệ Phong nói. Sau này đừng mạo hiểm như vậy nữa. Ách, Nghệ Phong có chút buồn cười, từ hắn biết rõ mình sẽ thắng. Tử âm lo lắng như vậy, thực sự là tâm tư nữ nhân trong lòng cũng chảy qua một dòng ấm áp. Tử âm thì yên tâm. Nghệ Phong mỉm cười với tử âm Lại quay qua nói với Bảo Cương Bảo Cương vương ra Ngươi muốn ngây ngốc ở chỗ này hay rời đi với chúng ta Ha <cười> ha <cười> Phong thiếu đi trước thôi Ta và lão gia hỏa này đã lâu không gặp Vừa tiện đánh một hồi Bảo Cương tùy tiện trả lời Nghệ Phong Nghệ Phong gật đầu tiện tay kéo lấy bàn tay trắng mỉn của tử âm Tử âm thì chúng ta đi thôi. Sao mặt tử âm có chút ửng đỏ trắng mắt liếc nghệ phong, vấy tay tránh ra. Mặc dù biết nghệ phong chỉ là tiện tay, thế nhưng nàng không tiện tiếc xúc thân mật với nghệ phong lúc này. Ách, nghệ phong thấy dáng dấp tử âm như vậy, cũng cười không nói gì thêm. Sóng vai với tử âm đi ra ngoài phủ, có điều khi Nghệ Phong mới đi được phân nửa, hắn đột nhiên quay đầu lại, mỉm cười trêu chọc bạch hàn tuyết. Tuy rằng bản thiểu không biết tung tích bảo điển thể nhưng bản tiểu có thể hỏi tìm. Cưỡng bức là vô dụng, ngươi có thể dùng sắc dù thử xem. Nói xong, Nghệ Phong cười ha ha, dẫn theo tử âm nhanh ngang rời khỏi để lại một đám người kinh ngạc xảy ra tại chỗ chuyện mỉa ảnh tác giả anh giai ngây thơ thực hiện bởi uy Phan. nghe phần mới nhất tại audio truyện .chấm chương ba trăm mười ba tiết lộ đi được một đoạn xa nghệ phong liền cảm giác tử âm hung hắn nhéo lên hung mình ngươi thật muốn làm hoa hoa công tử a a cơn đau bên hông kiện nghệ phong kêu lên một tiếng lập tức cười khổ nói tử âm thì không cần độc ác như vậy chứ hừ sau này không cho phép trêu chọc nữ hải tử tử âm cảnh cáo trong đó nghệ phong cư nhiên nghe ra được chút ghen tuôn điều này khiến hắn phải ngạc nhiên Cái kia ta chưa bao giờ u v q quy, e u chọc nữ hải tử đều là các nàng đến u v q quy, e u đùa ta Nghệ Phong nỗ lực biện minh, muốn nói rõ cho tử âm biết mình là một người rất thuần khiết, một chính chân quân tử, phi. Tử âm nghe được nghệ Phong nói, nàng liền cảm giác một trận đỏ mặt. Ngay khi nghệ Phong và tử âm đang nói chuyện phiếm, bạch liệt hỏa cũng nghi hoặc hỏi Bảo Cương. Bảo Cương, ngươi có chuyện gì vậy? Cư nhiên cung kính với tiểu tử này. Dường như còn muốn lấy lòng hắn. Bảo Cương trắng mắt liếc bạch liệt hỏa, bất mãn nói Lấy lòng cái gì, ta đang muốn đánh quan hệ tốt với hắn Chỉ hơi có điểm dễ chịu với hắn mà thôi Phi Một câu nói của Bảo Cương khiến tất cả mọi người có mặt ở đó đều nhổ ra một ngụm nước bọt, Ngay cả nhi tử hắn cũng không ngoại lệ Như vậy ngươi còn nói là dễ chịu sao Gặp Hoàng đế bệ hạ cũng không thấy ngươi cung chính như vậy Hắc, hắc. Tựa hồ Bảo Cương cũng cảm giác được chính mình có điểm quá cung chính. Hắn N E U V Q Q O N E ngùng cười cười, nét mặt già nua khó có sơ sơ Q Q U V Q Q O cơ đỏ lên một lần. Cung chính với tiểu tử nó cũng là bình thường. Các ngươi biết được thân phận hắn rồi, cũng sẽ cung chính giống như ta. Hắn có thân phận gì? Cứ nhiên khiến một vương cấp như ngươi phải như vậy Cho dù hắn có là một hoàng tử Cũng không đáng cho ngươi phải vậy Bạch Liệt Hỏa còn không nghĩ ra được Có người thân phận càng cao quý hơn hoàng tử Nếu hắn là một hoàng tử Ta mới lười chú ý đến hắn Chỉ là hắn có thể khiển ta như vậy Hoàn toàn không có liên quan tới thực lực sau lưng hắn Chính thực lực bản thân hắn sở hữu Mới khiến ta cung kính với hắn Bảo Cương hiển nhiên cũng khinh thường thân phận hoàng tử Bảo Cương nói khiển đám người bạch liệt hỏa ngẩn người Không do rốt cuộc nghệ phong có thực lực gì Lại khiến một vị vương cấp cao cấp làm như vậy Bảo Cương tuy rằng thiên phú hắn xác thực ưu tú không bình thường Nhưng cũng chỉ là thực lực tướng cấp Sao có thể khiến ngươi như vậy Hình như ngươi còn thiểu hắn một nhân tình nữa Đây rốt cuộc là chuyện gì Bảo Cương liếc mắt nhìn bạch liệt hỏa, có chút bất đắc sĩ nói Đúng vậy, đây cũng là nguyên nhân ta lưu lại Ta không muốn ngươi và hắn nháo tới quá căng Ta muốn giải hòa xung đột của các ngươi Cũng sợ hắn thực sự yêu cầu ta chém giết ngươi Một màn này ta không hề muốn phát sinh chút nào Bởi vì ta không thể tự tuyệt hắn Đám người bạch liệt hỏa càng nghe càng mơ hồ, không quá hiểu ý tứ trong lời Bảo Cương Lấy tính tình Bảo Cương có người cưỡng bước được hắn sao? Bảo Cương thấy ánh mắt nghi hoạt của mọi người, hắn suy nghĩ một chút Vẫn quyết định nói ra thân phận ý sư của nghệ phong bằng không tới lúc không thể giải thích được, chính mình sẽ rất phiền phức Có điều, không biết khi bọn họ nghe được thân phận y sư thất sai của nghệ phong, sẽ có biểu hiện thế nào? Bảo Cương cũng rất hiếu kỳ. Hắn là một y sư. Bảo Cương liếc mắt nhìn bạch liệt hỏa, nhàn nhạt nói, ngữ khí còn có chút bất đắc sĩ. Hư! Đám người bạch liệt hỏa khinh thường tư một tiếng, nhìn Bảo Cương bất mãn nói. Bảo Cương, ngươi đùa ta à! Một y sư mà thôi có cái gì đáng ngạc nhiên Bạch Liệt Hỏa cũng không hề nghĩ Nghệ Phong sẽ là một y sư cao cấp Tại hắn xem ra Bảo Cương nói những lời này là buồn chán muốn đùa hắn phi, Thì... Bảo Cương nhìn Bạch Liệt Hỏa khinh miệt một tiếng cả giận nói Không có gì ngạc nhiên Ngươi đi tìm một y sư cao cấp qua đây hơn nữa còn là thất sai Ta tìm chờ một chút. ngươi nói cái gì? ngươi nói hắn là y sư cao cấp thất sai. bạch liệt hỏa suốt cuộc phản ứng qua, hắn kinh hãi hét lớn nhìn bảo cương trong mắt đầy vẻ khiếp sợ và không thể tin được. đồng sản bạch hàn tuyết và viêm phong đều trợn ngu V quy quy vui o nơ hai mắt không thể tin được nhìn bảo cương miệng há hốc toàn bộ xảy ra tại chỗ. Bảo Cương rất thỏa mãn với tư thái của mấy người Bạch Liệt Hỏa trong lòng cảm giác thư sướng cực độ. Hắn muốn chính là hiệu quả này, ngày trước chính mình cũng không thoát được bộ dáng như vậy. Hắc hắc! Lão Gia Hỏa hiện tại biết vì sao ta coi trọng hắn như vậy chứ? Bảo Cương nhìn Bạch Liệt Hỏa nói, ngữ khí có chút đắc ý, dường như có thể đáp quan hệ với nghệ phong là chuyện khiến hắn rất có mặt mũi. Bạch liệt hỏa nhìn sáng sớp đắc ý của Bảo Cương trong lòng không nhìn được cười khổ. Nếu như nghệ phong thực sự là một y sư thất sai, lão gia hỏa này thực có tiền vốn để đắc ý. Thế nhưng hắn thật không dám tin nghệ phong là một y sư thất sai, tiểu tử kia hiện mới được bao nhiêu tuổi à? Bảo Cương, ngươi sẽ không bị hắn lừa chứ? Bạch Liệt Hỏa cổ quái nhìn Bảo Cương Hắn còn tin tưởng loại giải thích này hơn Thối lắm Bảo Cương nhảy dựng lên chừng mắt nói với Bạch Liệt Hỏa Hắn tự mình giúp ta luyện chế tình hồn đan còn sai được sao Bằng không ngươi nghĩ án tật của ta có thể chữa khỏi đồng thời còn tấn sai Cái gì Ngươi có án tật Đồng thời tấn sai rồi Bạch liệt hỏa lăng lăng nhìn bảo cương U, V, Quy, Quy, Quy, Quy, A, Cơ, hơi không được vừa rồi mới cảm giác lực lượng bảo cương gia tăng rất nhiều, nguyên lai là án tật của hắn đã được chữa khỏi đồng thời còn tấn dai. Phụ thân, người nói chính là ngày hôm đó sao? Nghệ phong đến nhà chúng ta là vì luyện chế đan dược cho người. Viêm phong há hút miệng ngẩn ngơ nhìn phụ thân nói. Hiện tại viêm phong đã có chút minh bạch. vì sao phụ thân mình lại coi trọng nghệ phong như vậy? Cáo! Y sư thất sai a. Có thân phận này, không chỉ nói đi ngang đế đô, dù hắn đi tới đâu cũng đều thoải mái. Thảo nào hắn kiêu ngạo như vậy, thảo nào phụ thân lại coi trọng hắn như vậy, thậm chí còn có cảm giác lấy lòng. Một câu nói của Viêm Phong rốt cuộc triệt để chứng thực lời bảo Cương cả đám bọn họ cảm giác đầu mình không đủ dùng cường giả tướng cấp hơn nữa còn là một y sư thất sai Trên đời này sao có thể xuất hiện một nhân vật biến thái như vậy Khuôn mặt lãnh ngạo của Bạch Hàn Tuyết rốt cuộc cũng biến sắc Miệng anh hồng mở to hết cỡ muốn nói gì nhưng lại không thể nói ra được chuyện mỉa ảnh tác giả anh giai ngây thơ thực hiện bởi Uy fan nghe phần mới nhất tại audiochuyện.com chương ba trăm mười bốn vương cấp tính cái sấm a lão gia hỏa hiện tại đã biết vì sao ta không muốn ngươi đối địch với hắn chứ làm như vậy không có chỗ nào tốt với ngươi hơn nữa tiểu tử này kiêu ngạo thể nào ngươi cũng cảm thụ được nếu như chọc giận hắn Hắn thật có thể tìm tới mấy vương cấp tới chém xếp ngươi Bảo Cương nhắc nhở Bạch Liệt Hỏa Cũng không muốn tương lai lão gia hỏa này gặp chuyện không đáng Bạch Liệt Hỏa cười khổ một tiếng Cũng không ngờ được đối phương lại có một thân phận như vậy Một y sư lục sai cũng đủ ngang hàng tương giao với vương cấp rồi Mo y sư thất sai vương U, V, Quy, Quy, O, T xa luôn dai đia vi cảm cao hơn vương cấp một mập mẹ nó ta thực sự không tìm được bảo điển sao Bảo liệt hỏa không cam lòng thật vất vả mới có được tin tức bảo điển thể nhưng lại phải bỏ lứ không phải người mạch xa vĩnh viễn không thể biết được tầm quan trọng của bảo điển với họ lão gia hỏa ta có lời không dễ nghe ta không đồng tình việc ngươi đòi bảo điển ở chỗ phong thiểu, ngươi chẳng lẽ không thấy vũ khí điện sai người ta có cả đống còn phải để mắt tới bảo điển nhà ngươi sao? Bảo cương khinh thường, đồng thời trong lòng càng thêm hiểu kỳ với thể lực sau lưng nghệ phong có thể xuất ra nhiều vũ khí điện dai như vậy, khẳng định không thể là môn phái nhỏ được. bản liệt hỏa sửng sốt, tuy rằng lời bảo cương xác thực khó nghe thể nhưng đúng là chuyện thực. Nếu bảo điển kia nằm trong tay người ngoài, xác thực chẳng có chút u, v, quy, quy, a, nơi quý nào. Lão gia hỏa, ta khuyên ngươi đừng tìm hắn sức khổ. Ta nghe tiểu tử viên phong nhà ta nói, tiểu tử này vừa vào học viện đã phế đi hơn 10 học viên, trong đó còn có một học viên bạch kim. Hiển nhiên là một gã vô pháp vô thiên. Ngay cả trong học viện trạm lam hắn còn dám như thế một vương cấp như ngươi tính cái sắm nếu như người khác nghe được lời vương cấp cái sắm này tất nhiên sẽ mắng bảo cương là kẻ ngớ ngẩn vương cấp a đó là tồn tại ngưu bức cớ nào đây là tồn tai khiển bao người ngưỡng vong cả đời thế nhưng lúc này lại không ai nghĩ câu này có gì sai lầm bọn họ hiển nhiên cam chịu những lời này so với học viện trạm lam đừng nói là một vương cấp Cho dù mười vương cấp cũng coi như rắm Thế nhưng Bạch liệt hỏa vẫn không cam lòng Bảo điển đối với hắn rất trọng yếu Không thể giải thích được Đừng như vậy nữa Kỳ thực ngươi cũng rõ Ngheo ngươi quyết phải tìm tung tích bảo điển Nhìn vạn lần đừng uy hiếp hắn Ta hiện tại suốt cuộc minh bạch Một điểm tính cách tiểu tử kia Chính là ăn mềm không ăn cứng Thế nên, nếu ngươi nhất định phải tìm đầu mối trên người hắn, phải nhớ dùng mềm mới được. Có điều quan hệ các ngươi hiện tại. Tuy rằng Bảo Cương không nói rõ, thế nhưng mọi người đều nghe được ý tứ bên trong. hiển nhiên quan hệ giữa Bạch Liệt Hỏa và Nghệ Phong hiện tại có chút khẩn trương. Cho dù dùng mềm, người ta cũng không nhất định đáp ứng. Bạch liệt hỏa hít sâu vào một hơi chầm rãi dẹp loạn chút tâm tư quay đầu nói với Bảo Cương. Bảo Cương cảm tạ ngươi nói cho ta biết những lời này tính ta thiếu ngươi một cách nhân tình. Bảo Cương khinh thường một tiếng, nói. Tưởng mới an phần nhân tình này của ngươi, nếu không sợ hắn thật muốn chém giết ngươi, ta cũng không nói cho các ngươi những lời này. Được rồi. Việc này các ngươi nên giữ trong mơ y, e, nơ, e đừng có tuyên truyền ra ngoài miễn cho ta không tiện mở miệng. Bảo Cương có chút cảnh cáo nói, hắn không hy vọng nghệ phong vì chuyện này mà sinh ấn tượng không tốt với hắn. Bảo Cương nhìn quét qua mọi người ánh mắt lập tức dừng trên người bạch hàn tuyết, tuy rằng chỉ xem qua vài lần. Hắn vẫn không nhìn được mọc lên một tố cảm giác kinh diễm đặc biệt là cặp chân kia, rất có lực hấp dẫn Nghĩ vậy, Bảo Cương không khỏi hắc hắc cười, nói Lão gia hỏa kỳ thực ngươi cũng không phải không có biện pháp giảng hòa với nghệ phong Phong thiếu không phải nói cứng bức không được có thể dùng sắc dù sao Kỳ thực chủ ý này không tồi, ta nghĩ không có nam nhân nào chống đỡ được mỉ họa của tôn nữ ngươi Bảo Cương nói xong câu này, không chút nghĩ ngợi liền kéo viêm phong lắc mình chạy đi, hắn biết lão gia hỏa nó tính kia đang muốn phát cùng rồi. Quả nhiên, Bảo Cương còn chưa đi xa được, chợt nghe một câu giống giận. Bảo Cương, lão tử không để ngươi yên. Tiếng gầm lên giận dữ này khiển toàn bộ người tại các phủ để bên cạnh bạc liệt hỏa phải hoảng sợ, đồng thời cũng kinh hãi vạn phần. Trời ạ! lão đầu tử của bạch gia thực sự đã đạt được vương cấp rồi bảo cương đương nhiên sẽ không quan tâm tới lửa giận của bạch liệt hỏa hắn đã chọc qua lão gia hỏa này không biết bao nhiêu lần có lần nào khác với lần này đâu hắn nhìn sang viên phong vẫn còn chưa hết kinh ngạc vỗ vỗ sau đầu hắn nói tiểu tử hiện tại biết rõ vì sao phụ thân ngươi coi trọng nghệ phong như vậy chứ Sau này ngươi cũng thức thời một chút đánh tốt quan hệ với hắn Chuyện này với tương lai của ngươi chỉ có lợi Một thiểu niên 18 tuổi thực lực có thể đạt tướng cấp y sư đạt được thất sai Tương lai hắn không thể dự đoán được viêm Phong gật đầu trong lòng chịu đả kích đồng thời không khỏi thầm nhủ Cũng không biết tên biến thái này chui ở đâu ra Nghệ Phong có được Tùng Âm Thảo từ trong nhà Bạch Liệt Hỏa, cũng không dừng lại, hắn trực tiếp chạy đến Thúy Lâm các luyện trí Đan Dược. Đan Dược ngũ ra đối với Nghệ Phong mà nói đã dễ dàng rất nhiều, xác suất thành công còn được Dược Vương Đỉnh gia thành, hầu như đạt tới 8 phần 10. Nếu như truyền ra ngoài, nhất định sẽ khiển nhiều người kinh hãi. Nếu như lão quái đầu biết điều kiện đan dược làm khó nghệ phong cứ như vậy bị hắn luyện trí ra dễ dàng nhất định sẽ tức giận không thôi Nguyên bản hắn đang chờ nghệ phong không tìm được những đan dược ngũ sai này đến lúc đó sẽ lại kiểm chuyện với nghệ phong Hai ngày thời gian đảo mắt đã qua Nghệ Phong vẫn không thấy bóng dáng điệp vận Du đâu, điều này làm cho Nghệ Phong có chút nhớ, đã thành quen được nữ nhân sinh đẹp mì hoạt ngày ôm mình ngủ đột nhiên biến mất không thấy, điều này khiển cho Nghệ Phong rất không quen. Kỳ hạn một năm càng lúc càng gần, cách thời điểm Nghệ Phong khiêu chiến truyền nhân tính Vân Tôn càng ngày càng gần, tuy rằng không biết thực lực truyền nhân tính Vân Tôn thế nào, nhưng nghĩ đến nhất định không thấp được. Dù sao tính Vân Tông cũng là một đại quái vật, đan dược hay Tông Pháp khẳng định không thiếu cao thủ tại tầng nào cũng có thể xếp ra một đống. Thế nên, Nghệ Phong không hề dám coi thường truyền nhân tính Vân Tông. Huống chi biết rõ Nghệ Phong sẽ tới khiêu chiến để giữ gìn mặt mũi Tông Môn, sợ rằng tính Vân Tông sẽ nghĩ hết các biện pháp tăng cao thực lực của nàng. Chuyện Mỹ Ảnh tác giả Anh Giai Ngây Thơ thực hiện bởi quy fan nghe phần mới nhất tại audiochuyen.com chương ba trăm mười lăm xung hợp ngụy phệ châu phù nghệ phong thở nhẹ xa một hơi loại bỏ những thứ hầm thực trong người ra bên ngoài chạy về phía học viện trạm lam a Tú Nguyên vốn còn tưởng sẽ bị đùa giỡn một phen, nhưng thấy ngày hôm nay Nghệ Phong không hề trêu chọc như bình thường trong lòng nàng không khỏi có chút xứng sờ. Khi Nghệ Phong một lần nữa đi vào gian phòng gây mũi tới cực điểm, hắn không khỏi cảm thán. May là ta còn không kịp ăn sáng vàng không phải phí phạm toàn bộ. Lão quái đầu thấy Nghệ Phong xuất hiện, hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn Nghệ Phong nhàn nhạt nói. Tìm được đan dược ngũ sai chưa? Nếu như chưa tìm được còn chạy tới đây, đừng mong ta giúp ngươi. Một câu nói của lão quái đầu liền bại lộ âm mưu của hắn, Người sáng suốt vừa nghe liền biết được hắn đang đánh chủ ý chuyện không tìm được đan dược. Hai viên đan dược rác sưởi mà thôi, còn không đến mức khiển bản thiếu không tìm ra. Nghệ phong khinh thường nói, lấy ra từ trong lòng hai viên đan dược. Đưa tới trước mặt lão quái đầu Dê ngươi cư nhiên có thể tìm được thứ đan dược này Lão quái đầu trắng mắt nhìn hai viên đan dược trong tay nghệ phong Rất ngoài ý nói Tại hắn xem ra trong vòng ba ngày nghệ phong hẳn là không tìm được y sư nục sai Cho dù tìm được cũng không có đủ những dược liệu chân quý cần thiết Đến lúc đó chính mình có thể kiểm chuyện với tiểu tử này rồi Đang dược ngũ sai với ta mà nói không thành vấn dề Lão giàu ngươi nếu như chịu lấy lòng ta Nói không chừng mỗi ngày ta đưa ngươi mấy viên ăn thay đậu Nghệ phong không chút Phật lòng nói Ánh mắt lão quái đầu sáng lên chỉ là lập tức khôi phục lại như thường Hắn cũng minh bạch tâm tính tiểu tử này Sẽ không bao giờ làm chuyện buôn bán lỗ vốn Tiểu tử đừng mơ dụ hoạt ta ta không để mình bị vào u, v, quy, quy, o, n, g Ngươi đã chuẩn bị tốt rồi Vậy đi dung hợp Ngụy Phệ châu thôi Chập chập, chỉ là ngươi có chết hay không Ta cũng không biết, ha ha Lão quái đầu cười rất càn rỡ Hình như có dược lần này Nghệ Phong dung hợp sẽ bị Ngụy Phệ châu thôn phệ linh hồn Nghệ Phong nghe ngữ khí lão quái đầu Nhìn không rơi, rơi, quy, quy, u Vì quy quy o cơ, dùng mình mo cái trong lòng thầm hô. Lão gia hỏa này sẽ không nhân cơ hội hạ độc thủ chứ. Nghệ Phong càng nghĩ càng thấy có loại khả năng này, liền nói. Quái lão, sẽ không độc như vậy chứ. Lão quái đầu liếc mắt ta ta nhìn Nghệ Phong chẳng hề để ý nói. Nếu ngươi sợ, có thể không dung hợp. Ta không có bức ngươi. Một câu nói của lão quái đầu trong nháy mắt khiến Nghệ Phong che miệng, hắn chỉnh đành đi theo phía sai lão quái đầu đồng thời trong lòng nghẹn khuất vạn phần đối với lão quái đầu này mình không có được một điểm biện pháp. Nghệ Phong nghĩ, mặc kệ thể nào, nhất định phải nghĩ một biện pháp đà kích sáng vẻ kiêu ngạo bề về của lão mới được. Khi Nghệ Phong đi vào trong buồng càng gay mùi hơn của lão quái đầu yêu ngọc cũng mạnh mẽ nhào tới trong lòng Nghệ Phong có có đầu nhỏ lên mặt Nghệ Phong khiến hắn cảm giác hơi ngứa. Tiểu gia hỏa Nghệ Phong nhìn thấy tiểu gia hỏa này cũng có chút mừng giờ, lại phát hiện thân thể tiểu gia hỏa này càng thêm trong suốt, bên trong thấy được quang vự nhàn nhạt lưu chuyển, khiến Nghệ Phong không nhìn được cảm thán, lão quái đầu này xác thực có thủ đoạn. Người sáng suốt vừa nhìn liền minh bạch tiểu gia hỏa này hẳn là đã tiến hóa rồi Quái lão, hôm nay vì sao thả yêu ngọc ra? Nghệ phong nghi hoặc nhìn lão quái đầy, bình thường mình muốn gặp tiểu gia hỏa này Lão quái đầu sống chết không chịu khiến nghệ phong nghiến răng căm hận Hoài nghi có phải lão làm thịt yêu ngọc rồi? Hôm nay yêu ngọc sơ, sơ quy quy o tê, nhiên suất hiên ít nhiều cũng khiển nghệ phong có chút kinh ngạc. Lão quái đầu liếc mắt nhìn nghệ phong, nói, có máu yêu hồn long xà hỗ trợ, xác suất thành công có thể tăng thêm ba thành. Tuy rằng ta không muốn thấy ngươi thành công, thể nhưng nhìn vào mặt mũi yêu hồn long xà, miễn cưỡng rút ngươi một lần. Một câu nói khiển đáy lòng nghệ phong khiên bị vạn phần với tính tình cổ quái của lão Thế nhưng trên mặt lại đầy dáng tươi cười, nói Haha, vậy cảm tạ quái lão rồi Quái lão đầu không để ý đến nghệ phong, lấy ra ngụy phệ châu để trong thân thể một linh nhí vương Hồn lực cường đại bao vây lấy ngụy phệ châu, nâng nó lên giữa hư không Yêu Ngọc thấy Ngụy Phệ Châu bị lấy ra Nó liền lập tức chạy đến trên thi thể một linh nhĩ vương Chỉ trong chốc lát, một linh nhĩ vương đã bị hấp thu không còn một mảnh Một màn này khiến nghệ phong hít sâu một ngụm lương khí Tốc độ hấp thu nhanh như vậy quả thực có thể gọi là biến thái Kháo Không hổ là tạm sao giữa thần long và xà yêu Đúng là ngưu bức Nghệ Phong thầm nói một tiếng, ánh mắt nhìn yêu Ngọc cũng nóng lên Không biết thực lực tiểu gia hỏa này mạnh như thế nào, có thể sánh ngang với tướng cấp hay không Ngươi còn lo lắng cái gì, nhanh ăn cố hồn đan Lão quái đầu thấy Nghệ Phong mãi nhìn yêu Ngọc, không khỏi nổi giận mắng Ách, Nghệ Phong sưởng suốt Lập ước qua tới, hít sâu một hơi, lấy ra cố hồn đan trong hai viên đan dơ u, v, quy, quy, o, cơ cho vào trong miêng Nhất thời, nghệ phong cảm giác một dòng nước ấm chảy mạnh vào trong đầu Từng đảo dược kiểu dũng mãnh đổ vào thức hải, bao vây lấy từng đảo hồn lực bên trong, không cho nhúc nhích Nghệ phong nỗ lực khống chế hồn lực Lại phát hiện chính mình không thể di động hồn lực được tới khi nghệ phong dùng toàn lực mới miễn cưỡng có thể vận dụng được một kia Tình huống như vậy cũng khiến nghệ phong âm thầm thở dài Hiệu quả cố hồn đan ngũ sai trung cấp này rất tốt tư nhiên có thể hoàn toàn tập trung hồn lực tướng cấp của mình Lão quái đầu thấy nghệ phong ăn vào cố hồn đan, hàn đợi vài chung thời gian để toàn bộ dược hiệu cố hồn đan được phát huy, lúc này mới chậm rãi di động ngụy phệ châu tới trước miệng nghệ phong. Tiểu tử khá mồm. Đưa ngụy phệ châu vào trong khí hải của ngươi, dùng đấu khí luyện hóa đánh vào khí tức của ngươi. Nhớ kỹ nhìn vạn lần không được để nó hấp thu quá năm thành đấu khí của ngươi bằng không ngươi không chỉ không dung nhang rơi rơi quy quy u v quy, quy o cơ nguy phê châu t hơ u v quy, quy quy cơ lơ u v quy quy cơ của ngươi cũng bi giảm xuống dưới tướng cấp lão quái đầu nhắc nhở Một câu nói của lão quái đầu khiển trong lòng nghệ phong hơi lạnh Mặc dù biết xung hợp ngụy phê châu nguy hiểm thể nhưng thật không ngờ nguy hiểm tới trình độ như vậy Cư nhiên còn có nguy cơ giáng cấp Hơn nữa còn là một giai cấp lớn Nghĩ vậy, tâm thần nghệ phong càng thêm ngưng tụ. Nếu lần này bị giảm một cấp bậc Khi chiến đấu với truyền nhân tính âm tung Hầu như không còn phần thắng Chuyện Mỹ Ảnh tác giả Anh Giai Ngây Thơ Thực hiện bởi Uy Phan Nghe phần mới nhất tại O.D.O. Chương 316 Bước đầu tiên Ngụy phê châu vừa vào trong cơ thể Nghệ Phong liền cảm giác một cỗ lực thôn phệ cường đại Đang ra sức thôn phệ năng lượng của hắn Khiến trong lòng Nghệ Phong hoảng hốt Đồng thời cũng cực lực khống chế đấu khí Không cho ngụy phê châu thôn phệ Ngụy Phệ Châu tiến vào khí hải Nghệ Phong liền như cá gặp nước, không ngừng thôn phệ năng lượng của Nghệ Phong. Khí hải là trung tâm cung cấp lực lượng toàn thân của Nghệ Phong còn Ngụy Phệ Châu có sẵn năng lượng thuộc tính thôn phệ. Mặc dù Nghệ Phong nỗ lực khống chế đấu khí thế nhưng vẫn không chống lại được Ngụy Phệ Châu thôn phệ. Từng đạo đấu khí dần bị Ngụy Phệ Châu thôn phệ đi vào. Lão quái đầu vẫn chú ý tới tình huống Nghệ Phong. Hắn hiển nhiên cũng không ngờ uy lực hỏa phê châu này cũng lớn như vậy. Nguyên tưởng thực lực tiểu tử này mơ y, e, mơ cứng có thể xung hợp ngụy phê châu, nghĩ không ra thực lực hắn vẫn còn kém một điểm. Ít nhất phải đạt được tướng cấp tam sai, hắn mới có thể miễn cứng xung hợp được. Lão quái đầu vừa định có động tác, lại phát hiện nghệ phong đột nhiên ngồi xuyết bàn xuống trên tay không ngừng kết ấm phức tạp. Nhất thời toàn bộ linh khí trong không gian đều đổ xồn về phía nghệ phong Dung nhập thẳng vào trong khí hải hắn Bổ sung lương linh khí bi tiêu hao trong khí hải Di Lão quái đầu kinh ngạc kêu lên một tiếng Cũng dừng lại động tác của mình Nhìn ấm kết phức tạp trong tay nghệ phong Không khỏi cổ quái lẩm bẩm, Tiểu tử này rốt cuộc đang dùng công pháp gì Cư nhiên có được hiệu quả như vậy Nghệ phong đã thấy qua yêu ngọc thôn phệ năng lượng tự nhiên biết mình nên có phản ứng hắn thấy bắt đầu không chống đỡ được lực thôn phệ của ngụy phê châu chỉ có thể mượn năng lượng ngoài giới bù đắp may là lăng thần quyết thần kỳ miễn cứng vẫn tự động tu luyện trong tình huống hồn lực nghệ phong bị tập trung Trong khí hải, ngụy phê châu bỗng nhiên chậm rãi xoay tròn, xa xa tương đối với năng lượng thủy cầu trong cơ thể nghệ phong, lực thôn phê cường đại đang hấp đấn thủy cầu, phản phất như muốn nhét toàn bộ thủy cầu vào trong nó. Thấy tình huống như vậy, trong lòng nghệ phong hoảng hốt đồng thời cũng nỗ lực khống chế thủy cầu rời xa ngụy phê châu. Tiểu tử Đừng phân cao thấp với nó Nhanh chóng phân ra năng lượng luyện hóa nó Khỏa phê châu này là hệ một Tăng thêm năng lượng nướng cháy nó bên tai truyền tới thanh âm lão quái đầu hiện trong lòng nghệ phong hơi rung lên Từng đau đấu khí tách ra mạnh mẽ đề cao như đô Bắt đầu nướng ngụi phê châu Lão quái đầu thấy nghệ phong làm như vậy Lúc này mới khẽ gật đầu Đồng thời càng thêm hiếu kỳ với công pháp của nghệ phong lấy nhãn lực của hắn tự nhiên nhìn ra được linh khí của nghệ phong cư nhiên có thuộc tính ngũ hành điều này không thể nghi ngờ khiến lão kinh hãi không thôi một người đại thể chỉ có thể tu luyện tông pháp một loại thuộc tính có thể tu nơ ui e nơ ai loại thuộc tính ít đến thương cảm đồng thời sở hữu năm loại thuộc tính trước đây hắn chưa từng nghe qua có người như vậy Nhìn tốc độ kết ấm trong tay Nghệ Phong càng lúc càng nhanh Hắn không khỏi hô thầm một câu Lão gia hỏa kia rốt cuộc lấy đâu ra công pháp này Mẹ nó, ta nhớ không lầm Lão gia hỏa kia cũng chỉ có được hai thuộc tính Nghĩ vậy, lão quái đầu càng thêm hiểu kỳ với Nghệ Phong Nếu là đấu khí năm thuộc tính Nhất định hồn lực cũng là năm thuộc tính chập chập Không ai rõ ràng hơn lão quái đầu tác dụng số lượng thuộc tính với nhiếp hồn sư. Bởi vì nhiếp hồn sư còn có một kỹ năng cực kỳ cường đại, đó chính là thống bị. Nếu như đồng thời điều khiển mị năm thuộc tính, đó là kinh khủng cỡ nào. Lão quái đầu không thể tin được tiếp tục tưởng tượng, hắn phản phất như thấy được vài hình ảnh có chút kinh khủng. Kỳ thực thu một người đệ tử như vậy cũng không tệ ít nhất tương lai có thể vượt xa chính mình Lão quái đầu thì thào một tiếng Nghĩ đến danh tiếng sau này của mình được đề cao một tầng Dù tiểu cô nương 18 tuổi cũng muốn lao vào lòng mình không thôi Vừa nghĩ đến đoạn này Hắn không nhìn được cười tà Nhiệt độ trong khí hải không ngừng tăng cao Khiến thân thể nghệ phong toát ra từng dòng mồ hôi Phê Châu Bi đấu khí nghệ phong đốt nóng cũng dần trở nên nóng chảy tiểu tử vận chuyển linh khí của ngươi tới trong ngụy phệ châu nhớ kỹ không cần vận chuyển nhiều lắm thể nhưng nhất định phải sở hữu khí tức của ngươi lão quái đầu một lần nữa nhắc nhở ngụy phệ châu tại trong khí hải vẫn tiếp tục thôn phệ năng lượng của nghệ phong như tê sư u vi Quy, quy o, cơ Mỗi lần năng lượng của Nghệ Phong kéo tới đều bị nó thôn phê sạch sẽ Nghệ Phong chỉ có thể phát ra từng đạo nhỏ năng lượng Liên miên không dứt, lúc này mới miễn cưỡng duy trì nhiệt độ Mặc dù có vô số năng lượng bên ngoài cơ thể bổ sung Thế nhưng toàn bộ đấu khí trong khí hải của Nghệ Phong đã bị nó thôn phê đi mất ba thành Nghệ Phong nghe được lão quái đầu nói Hít sâu một hơi, một lần nữa tách ra một đảo linh khí trong khí hải Đồng thời, nghệ phong nỗ lực khống chế hồn lực nhét vào trong đó Thế nhưng bởi vì dược hiệu cố hồn đan đang phát huy toàn bộ tác dụng Mặc kệ nghệ phong cố sức thế nào cũng không thể đưa hồn lực tới trong khí hải Thấy tình huống này trong lòng nghệ phong hơi có chút gấp Ngụy Phệ Châu rừng lai càng lâu trong khí hải chính mình sẽ càng nguy hiểm Kháo Nghệ Phong tức giận mắng một tiếng Khống chế một đạo đấu khí oanh gích về phía hồn lực bên trong thức hải Cách thức điên cuồng như vậy khiển lão quái đầu đứng bên cạnh không nhìn được kinh hãi thức hại, dưới tình huống toàn bộ hồn lực bị phong tỏa, một khi không cẩn thận rất có thể dẫn tới nguyên hồn thương nặng, tiểu tử này tự nhiên dùng đấu khí oanh kích vào, hắn thật điên cuồng. Tiểu tử này không chỉ độc với người khác, còn độc hơn với cả mình may là nghệ phong còn đủ lực khống chế với lăng thần quyết dư ba đấu khí không tiếp xúc tới được nguyên hồn một đạo hồn lực cũng được hắn giải phong tỏa trong nháy mắt tiến vào trong khí hải nghệ phong dung nhập vào trong tia linh khí được hắn phân ra hướng về phía ngụy vệ châu ngụy phên châu vẫn như trước không hề cử tuyệt cố năng lượng đang tiến tới chỉ bất quá Khi nhét cố năng lượng này vào, tốc độ thôn phể năng lượng cư nhiên chậm dần xuống, điều này khiển Nghệ Phong thở dài một hơi. Tiểu tử đừng đắc ý, đây mới là bước đầu tiên. Lão quái đầu thấy Nghệ Phong có chút thả lỏng, hắn không nhìn được quát lên. Tâm tình nghệ phong lại căng thẳng, suýt chút nữa không chú ý tới người Phê Châu thật muốn xé lão ra hỏa này một trận, một màn thiếu chút nữa thôn phệ sạch sẽ chính mình cư nhiên chỉ là bước đầu tiên. Cáo! Sao không thấy người nói sớm từ trước? Chuyện mỉ ảnh tác giả Anh Giai Ngây Thơ Thực hiện bởi Uy Phan Nghe phần mới nhất tại audio chuyện.org Chương trăm Chương 317 Dung hợp thành công Ha ha Tiểu tử có phải rất hận ta Ta chính là muốn giàn vặt ngươi Phía sau mới là màn kịch hay suy suy Lão quái đầu cười rất tà ác Lão quái đầu lấy ra khỏa đan dược còn lại Nói với nghệ phong Há mồm, nuốt nốt khỏa đan dược này vào đi Bất đắc dĩ Ngệ Phúc chỉ đành mở miệng theo lệnh lão quái đầu đồng dạng dược hiểu đan dược ngũ sai trung cấp lập tức được phát huy chạy một vòng tiến nhập vào trong khí hải Nghệ Phong bao vây lấy ngụy phệ châu. Nhất thời, Nghệ Phong cảm giác từng tạo năng lượng trong đó phát ra, sau đó dung nhập vào trong thủy cầu của mình. Từ khí tức năng lượng nhìn lại, Nghệ Phong không khó nhận ra, những năng lượng này chính là những năng lượng vừa mới bị thôn phệ, chỉ là trong đó còn lẫn vài phần khí tức chưa rõ. Thấy Nghệ Phong còn đang nghi hoặc, lão quái đầu quát mạnh lên. Đừng quản nó, nỗ lực hấp thu đối với ngươi chỉ có lời không có hại. Tuy rằng hoài nghi lời lão quái đầu, nhưng Nghệ Phong vẫn nỗ lực hấp thu từng đạo năng lượng này. Nguyên bản thủy cầu cũng được lớn mạnh sần lên Thấy thể trong lòng nghệ phong không khỏi vui vẻ Hắn biết đây mới là bước đầu tiên tới màn phê châu dung nhập nguyên hồn mới là một màn kịch nặng nhất Cũng giống như lúc này đều hung hiểm vạn phần Linh khí nhanh chóng bị thôn phệ Nhiều nhất chỉ mất đi thực lực Thế nhưng nếu linh hồn cũng bị thôn phệ sạch sẽ kết cục không khác gì so với chết nhiều nhất cũng làm người đần độn vô dụng từng đạo năng lượng tỏa ra bổ sung vào trong thủy cầu nguyên bản thủy cầu to cỡ quả anh đào lúc này cũng được gia tăng một vòng trong đó tư nhiên còn có màu lục nhạt Nghệ phong đoán rằng đây là khí tức của ngụy phê châu chỉ là không biết có tác dụng gì Tiểu tử, đưa ngụy phê châu tới thức hải, nhớ ký, hiện tại không thể cho nguyên hồn tiếp xúc với nó, bằng không ta cũng không cứu được ngươi. Lão quái đầu cẩn thận nhắc nhở. Tuy rằng là ngụy phê châu, nhưng đối với nghệ phong mà nói, vẫn cực kỳ nguy hiểm. Nghệ phong hít sâu một hơi, dựa theo lão quái đầu phân phó, châm rãi chuyển rời ngụy phê châu tới trong thức hải. Nhất thời... Hồn lực trong thức hải tiếp xúc với Ngụy Phế Châu từng đảo đều dung nhập vào trong nó. Mặc dù có tác dụng của cũ hồn đan, hồn lực bị tập trung lại, thế nhưng lực thôn phệ cường đại của Ngụy Phế Châu vẫn tiếp tục thôn phệ từng đảo hồn lực. Nghệ phong cảm giác được nguyên hồn bị lực thôn phệ dẫn dắt đang chậm rãi đi đồng hướng về Ngụy Phế Châu. Trong lòng hắn hoảng hốt, nhanh chóng khống chế nguyên hồn u, v.a. Quy quy, quy quy o nơi, về phía sau hồn lực Dùng lực tập trung hồn lực tạo thành một màn trắng trước nguyên hồn Nghệ phong không thế khống chế hồn lực Chỉ có thể mở mắt chừng chừng nhìn hồn lực bị ngụy phê châu trầm rãi thôn phệ Khi ngụy phê châu thôn phệ được ba thành hồn lực Trong nháy mắt nghệ phong liền cười khổ Cứ theo tốt đầu ngụy phê châu thôn phệ càng lúc càng nhanh Hắn có chút cảm giác lão quái đầu đang đùa hắn, nếu tiếp tục như vậy, không còn hồn lực làm lá chắn, sợ là chính mình sẽ biến thành kẻ ngây ngốc rồi. Là lúc này, ngay khi Nghệ Phong đang bất lực mở mắt chừng chừng nhìn từng đạo hồn lực bị thôn phệ, lão quái đầu thì thầm một tiếng Trung hăng bắt yêu Ngọc qua, móng tay cứa trên người yêu Ngọc một cái, trong lúc yêu Ngọc say xua, một giọt máu tinh hồng tản mát xa, quang mang mị hoặc rơi ra. Nếu như Nghệ Phong thấy được giọt máu này, nhất định sẽ kinh ngạc vạn phần, rất khó lý giải vì sao toàn thân yêu Ngọc gần như trong suốt, lại có máu màu hồng. Lão quái đầu không chút suy nghĩ, đánh giọt máu này vào trong cơ thể Nghệ Phong. Nhất thời Nghệ phong cảm giác toàn thân hơi bị chấn động Đồng thời, nghệ phong cảm giác nguyên hồn mình như bị bao bọc lại Nguyên bản nguyên hồn nhìn không rõ Cư nhiên bày ra dáng dấp nhân tính Giống như một nghệ phong bàng máu thu nhỏ Đưa ngụy phể châu tới, dung hợp lại Ngươi cần phải làm là dùng hồn lực để hai thứ dung hợp hoàn mỹ với nhau Nhớ kỹ, nhìn thời gian thích hợp Nhất định phải là ngụy phê châu dung nhập trong nguyên hồn tuyệt đối không thể phân ra chủ yếu và thứ yếu Thanh âm lão quái đầu mạnh mẽ vang lên bên người nghệ phong Nghệ phong hít sâu một hơi trầm rãi khống chế hồn lực, máu yêu ngọc quả nhiên thần kỳ Không những giải trừ được tập trung của dược hiểu còn khiển lực thôn phê của ngụy phê châu giảm mạnh Nguyễn Phê Châu chậm rãi lại gần về phía nguyên hồn Tuy rằng Nghệ Phong cảm giác được một cỗ lực thôn phệ cường đại Thế nhưng nguyên hồn vẫn không đột phá khỏi tầng bao bọc bàn máu kia Điều này khiến cho Nghệ Phong thở phào một hơi Đã không có sự hiểu tập trung hồn lực Cũng không còn gì ngăn trở Ngụy Phê Châu Nghệ Phong liền khống chế nó bắt đầu dung nhập vào nguyên hồn 3.3. Động tác của nghệ phong trong nháy mắt khiển màn bao bọc kia hơi chút vỡ tan Điều này làm cho nghệ phong sốt ruột đồng thời hồn lực toàn thân bắt đầu vận chuyển Ếp mũi phế châu hung hăng qua tới 3. Màn máu bao bọc sốt cuộc không chịu nổi lực thôn phệ, Mạnh mẽ vỡ tan thể nhưng đồng thời phế châu trong nháy mắt cũng đánh vào trong nguyên hồn Nhất thời, nghệ Phong cảm giác được trong nguyên hồn tản mát ra từng đảo năng lượng, đồng thời nguyên hồn lấy một loại tốc độ cực nhanh mạnh mẽ xoay u, v, quy, quy, o. Cuối cùng, chỉ còn nhìn thấy được một dạng vòng đang xoay tròn. Đồng thời, từng đảo hồn lực cũng bị thôn phể vào. Lão quái đầu ở bên ngoài thấy dáng dấp như vậy, hắn có chút ngoài ý muốn thầm nói. Ta còn tưởng rằng cần phải có ta ra tay giúp đỡ Nghĩ không ra tiểu tử này cư nhiên có thể tự mình đối phó Quả nhiên có vài phần bản lĩnh Thấy nghệ phong đã rơi vào nhập định Lão quái đầu cũng không quản tới hắn Cầm lấy yêu ngọc đi bồi bổ cho tiểu gia hỏa này Nhớ tới mấy ngày này lãng phí mị bồi bổ tiểu gia hỏa này Hắn không nhìn được một trận đau lòng Chỉ là nghĩ tới máu yêu ngọc Tia đau lòng này mới thu lại đôi chút. Cũng không biết qua bao lâu, khi nghệ phong từ trong nhập định tỉnh lại, nhìn nguyên hồn trong thức hải tản ra lực thôn phệ hắn biết mình đã dung hợp thành công. Dưới tác dụng của lực thôn phệ hồn lực cũng hướng về phía nguyên hồn, nhưng vì quan hệ bản nguyên thôn phệ cũng không được nhiều. Thế nhưng chỉ cần điều này đã đủ khiển nghệ phong mừng rỡ như điên. Nguyên hồn có thể thôn phể hồn lực, như vậy khi tu luyện nhiếp hồn thuật nhất định đề thăng thật nhanh. Bởi vì, tu luyện nhiếp hồn thuật, chính là xung nhập được nhiều hay ít hồn lực vào nguyên hồn. Nghệ Phong cẩn thận dò xét nguyên hồn một chút, lúc lâu sau, hắn mới ngạc nhiên nói. Không phải chứ, ta mới đến bình cảnh tứ tinh trung giai sao? Chuyện mỉ ảnh tác giả anh giai ngây thơ thực hiện bởi Quy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.com. Chương ba trăm mười tám. loạn. nghệ Phong rút cuộc minh bạch lão quái đầu nói bình cảnh nhiếp hồn thuật rất khó đột phá. Ngụy Phệ Châu vừa mới hôn phệ nhiều hồn lực như vậy, đều dung nhập cả vào nguyên hồn, tự nhiên chỉ đột phá được một bình cảnh. Dựa theo lý giải của nghệ phong ít nhất có thể tấn cấp đến tứ tinh cao dai Quả nhiên bình cảnh nhất hồn sư thật khó tới biến thái Nghệ phong hơi vận chuyển đấu khí trong người Dẫn sát quang mang màu xanh trong thủy cầu dung nhập vào đấu khí Hắn ngạc nhiên phát hiện đấu khí cư nhiên cũng có lực thôn phệ. Phát hiện như vậy khiến nghệ phong ngạc nhiên không thôi Lập tức không nhị được cười phá lên Hắn thật không ngờ, ngụy phê châu này tư nhiên ngưu bức đến vậy. Chập chập, nhiếp hồn thuật thôn phệ hồn lực đã đủ kinh khủng rồi, hơn nữa có có đấu khí ẩm chứa năng lượng thôn phệ, đây không phải như hổ thêm cánh sao. Nghệ phong nghĩ tới một hình ảnh, tại lúc mình và địch thủ tranh đấu thi triển thủ đoạn đấu khí thôn phệ đồng thời thi triển thủ đoạn nhiếp hồn thuật, đây là dạng Ngưu bức gì? Nghệ Phong hiện tại rất tự tin, hiện tại mình không cần dùng tới thuấn di cũng có thể đánh bại bạc ám Nếu như dùng tới nhiếp hồn thuật mà nói trong vòng 10 chiêu liền đánh bại đối phương Ngay khi Nghệ Phong đang âm thầm vui vẻ, lão quái đầu liền trực tiếp rồi một gáo nước xuống đầu Nghệ Phong Một viên ngụy phê châu nho nhỏ đã vui vẻ như vậy Nếu như cho ngươi dung hợp một viên Phê Châu có uy lực gấp nhìn vạn lần, còn không biết ngươi sẽ thành dạng gì? Ách! Một câu nói khiển Nghệ Phong bị đả kích một trận, hắn hung hang tràng mắt nhìn lão quái đầu. Chỉ là trong lòng Nghệ Phong đồng thời mọc lên một cỗ lửa nóng. Đúng vậy, ngụy Phê Châu đã thế này, vậy Phê Châu sẽ kinh khủng cỡ nào? Có thể nó thực sự có khả năng hủy thiên diệt địa cũng nên... Quái lão, ngươi có biết ở đâu có phể trâu hay không? Nghệ Phong nhìn lão quái đầu, vẻ mặt tươi cười lấy lòng. Làm sao? Lẽ nào ngươi còn muốn thứ đó? Hừ, ngươi đừng có nằm mộng. Đừng nói thứ đó ta không biết, cho dù biết cũng không phải ngươi có thể thu được. Đánh chủ ý tới nó có bao nhiêu nhiếp hồn sư. Cho dù lão gia họa sư phủ ngươi đến cũng không đỡ được đám người điên cuồng đó Lẽ nào ngươi cho rằng ngươi có thể đoạt thứ đó từ tay bọn họ Lão quái đầu khinh thường nói Ách! Một câu nói trong nháy mắt đà kích nghệ phong tới chết khiếp Hắn quyết định cũng không tiếp tục hò hét với lão quái đầu Hắn sợ lại bị nghe thêm một lần đà kích sẽ tức gian ho máu rồi bỏ mình Chính mình hiện tại dù thể nào cũng là một cường giả tướng cấp Đại lục này có bao nhiêu cường giả tướng cấp? Có thực đáng sợ như lão nói không? huống chi, nếu thực sự hung hiểm như vậy Hỏa Phệ châu này của ngươi từ đâu mà có? Người dung hợp Phệ châu cũng chưa phải đối thủ lão đầu tử Ngươi còn mặt mũi đà kích ta Cái kia? Lão đầu, ta hỏi ngài một việc nghệ phong bỗng nhiên nhớ tới điều gì đó quay lại hỏi lão quái đầu hả lão quái đầu rất nghi hoa nhìn nghệ phong không rõ tiểu tử này đang đánh chủ ý gì địa vị của ngài tại học viện trạm lam có cao không nghệ phong dò hỏi có thể đi ngang lão quái đầu rất sắm thối nói so sánh với phó viện trưởng các ngươi ai ngưu hơn Nghệ phong nghĩ đến một vấn đề rất quan trọng, nói với lão quái đầu Phó viện trưởng, Nếu như không có chữ phó ta còn cố kị vài phần Thế nhưng có chữ phó này, hắn còn không lọt vào mắt ta Ngữ khí lão quái đầu tràn đầy khinh thường, phản phất như bị so sánh với phó viện trưởng là một chuyện vũ nhục lão vậy Hắc hắc Lão đầu, vậy đệ tử của ngươi Giết vài người trong học viện sẽ không có việc gì chứ Nghệ Phong hắc hắc cười nói Lão quái đầu nhất thời cảnh giác Hắn nhìn Nghệ Phong, nói Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi hay Ngươi không phải đệ tử của ta Đừng dựa dẫm vào danh tiếng của ta rồi đi nháo sự Biết rồi biết rồi Nghệ Phong hắc hắc cười hai tiếng nói Về phần có nghe hay không thì không biết Lão quái đầu thấy bộ dạng này của nghệ phong Hắn cũng chẳng thèm để ý Nói Tiểu tử Ngươi muốn mượn danh tiếng của ta gây nháo sự cũng không phải không thể được Thế nhưng trước tiên ngươi đưa ta mấy khỏa đan dược ngũ sai rồi nói Chậm cha Được ăn đan dược ngũ sai thật là thoải mái ách. Tốt nhất nên có điểm ngọt Nghệ Phong nghe được lão quái đầu nói, suy chút nữa không nhìn được tung cước sấm chết đối phương Lão hốn đản này tự nhiên coi đan dược ngũ dai là kẹo còn đòi kẹo ngọt Ngươi tin hay không ta phóng một điểm độc dược vào cho ngươi độc chết Có điều, hiện tại còn muốn dựa sấm lão đầu này Nghệ Phong lấy từ trong giới chỉ năm viên đan dược ngũ dai tùy ý vứt cho lão quái đầu Đan dược đối với nghệ phong mà nói chẳng đáng quan tâm Lão quái đầu nhìn đan dược trong tay nghệ phong Hai mắt sáng lên hắn liếc mắt cổ quái nhìn nghệ phong Nói tiểu tử ngươi thực ra có vài phần bản lĩnh Đan dược ngũ dai coi như ta cũng phải tốn hao một chút sức mới có được Nghĩ không ra một tiểu tử tướng cấp như ngươi cư nhiên có thể đơn giản có được như vậy Nghệ Phong không giải thích trực tiếp nói lại với lão Đây là toàn bộ đan dược ngũ sai của ta đã hiếu kính ngươi hết cả Sau này nếu không chiếu cố tốt với ta, vậy ta xin lỗi Phi Lão quái đầu khinh thường nhìn Nghệ Phong tự nhiên sẽ không tin lời ma dược của hắn Nếu như tiểu tử này thật chỉ có mấy khỏa, hắn có thể dễ dàng đưa ra mới là lạ Nguyên nhân khiến tiểu tử này sảng khoái như vậy chỉ có một Đó chính là hắn không thèm để bụng với đan dược ngũ sai. Nghĩ vậy, lão quái đầu càng thêm kinh ngạc Đan dược ngũ sai thể nhưng chỉ có y sư cao cấp mới có thể luyện chế a. lẽ nào sau lưng tiểu tử này còn có một y sư cao cấp Tiểu tử Có chuyện này ta phải nhắc nhở ngươi Lão quái đầu nhìn nghệ phong, nghiêm túc nói Hả? Ngươi có thể dùng danh tiếng của ta chuyện nhỏ như phế đi một hai người còn được Nhưng nếu ngươi dùng danh tiếng của ta nháo lên một hồi kinh thiên động địa Ta sẽ cho ngươi lính giáo thủ đoạn của ta Phột Nghệ phong hung hăng ngã ngửa xuống đất, miệng hơi co quắp. Phế đi một hai người là chuyện nhỏ Ngươi là lão độc, lão ngưu Nghệ Phong không thèm để ý tới lão đầu dám thối tới cực điểm này chẳng thèm quay đầu đi thẳng ra bên ngoài Chỉ là có những lời này của lão sau này chính mình tại học viện cũng có thể náo loạn triệt để Ngũ hổ sao các ngươi chờ đó bản tiểu sẽ trầm rãi dạy dỗ các ngươi Chuyện mị ảnh tác giả anh dai ngây thơ Thực hiện bởi uy phan Nghe phần mới nhất tại audio.org Chương 319 Hội tụ Nghệ Phong còn chưa kịp ăn điểm tâm Hắn trực tiếp đi thẳng tới nhà ăn của học viện Tuy rằng hắn rất nhớ cơm canh tại nhà tử âm thể Nhưng hiển nhiên hiện tại đã không còn kịp Không hổ là một trong những học viện đứng đầu đại lục Những dụng cụ được bố u, v, quy quy, quy quy y cực kỳ xa hoa So với khách sạn năm xa tại kiếp trước không hề thua kém Nghệ Phong đánh giá nhà ăn sạch sẽ xa hoa Nhìn không được cảm thán một câu Nhà ăn học viên thể này tốt hơn rất nhiều so với kiếp trước Nghệ Phong nhớ tới biết ăn đại học tại kiếp trước Cơm canh có khi lẫn cả ruồi Hắn lại nhìn không được buồn nôn một trận Nghệ Phong quan sát U, V, Quy, Quy quy A ai y, phải một phen hắn kinh ngạc phát hiện mấy người quen tại chỗ trung tâm toàn bộ nhà ăn đều lấy bọn họ làm trung tâm những người khác ngồi ra bốn phía không dám ngồi vào quá gần thể nhưng lại không muốn ngồi ở quá xa nghệ phong nhìn nghệ lưu ngồi tại trung tâm miệng hắn ních lên một nụ cười tà mị đại ca nhà mình Hình như thủ đoạn cũng không kém Nhanh như vậy đã kéo bố ni Lan vào chồng Có thể ngồi ăn cùng một chỗ rồi Nghệ Phong đi qua tới Tám người ngồi giữa trung tâm Trừ bỏ hai nam tử hắn không nhận ra Còn lại hắn đều biết Ha <cười> ha <cười> đại ca Sinh hoạt gần đây rất dễ chịu a. Nghệ Phong đi thẳng tới bên người Nghệ Lưu Ngồi xuống đối diện với Kinh Nhu Còn chừng mắt nhìn nàng Kinh Nhu nhìn Nghệ Phong ngồi phía đối diện, nhớ tới Nghệ Phong đã hai lần chiếm tiện nghi của mình, nàng hung hăng trợn mắt Nghệ Phong một cái rồi quay đầu đi, hiển nhiên hận Nghệ Phong cực kỳ. Nghệ Phong cũng không chút nghi ngờ, nếu như không ngại có nhiều người ở đây, bàn tay mềm mại của nàng đã ngân kiểm chém về phía mình rồi. Bố Lan Ni và Bạch Hàn Tuyết liếc mắt nhìn nhau, không biết được nghệ phong cũng biến Kinh Nhu thành ra như vậy. Kinh Nhu vẫn luôn mềm mại dịu dàng, chưa bao giờ thể hiện qua loại biểu tình hung hăng thể kia. Đương nhiên chỉ có Thượng quan Vũ Phượng vừa thấy nghệ phong biểu tình nàng cực kỳ phức tạp, nàng chăm chú cắn môi. Từ chỗ Bạch Hàn Tuyết nàng biết được, nghệ phong cư nhiên đã tới tướng cấp. Nguyên bản là vị phu quân cường đại của mình thể nhưng hiện tại lại thành một phương đối lập Hiện thượng quan vũ phượng không chịu nổi chính là Nghệ phong cho tới lúc này chưa từng liếc nhìn nàng một cái Chính mình dường như không lọt vào mắt hắn Nhị đệ Sao để lại tới đây Nghệ lưu có chút mừng rỡ Đã nghe tin nhị đệ thần bí rất đáng sợ Gặp phải hắn cũng chẳng khác gì so với hoàng đệ đệ quốc bao nhiêu Ha <Haha>, há, đến xem sinh hoạt dễ chịu của đại ca à? Bố Lan Địch Ngày hôm nay không phóng ngựa đả thương người trên đường A Cư nhiên cũng đến chỗ này Nghệ Phong mỉm cười nhìn bố Lan Địch Bố Lan Địch nhìn Nghệ Phong, sắc mặt biến ảo bất định Vừa rồi khuôn mặt tái nhợt của Thượng quan Vũ Phượng hắn cũng nhìn thấy rất rõ Đồng thời, đối với thực lực nghệ phong, hắn đồng dạng cũng sợ hãi không thôi Hai người nam tử không nhận ra nghệ phong, bọn họ tự liếc mắt nhìn nhau Không rõ tiểu tử này rốt cuộc là ai Vì sao vừa mới xuất hiện, đầu không khí lập tức thay đổi như vậy Bọn họ chưa từng thấy qua khinh nhu diệu hiền, bạch hàn tuyết, băng tuyết Cùng với thượng quan vũ phượng cao ngạo đều có loại tư thái khác lạ như vậy Bố Lan Mi, khi nào thì thành đại tẩu của ta à? Khụ, Ta nghĩ ngươi hay nhất không nên ở cùng một chỗ với đại ca của ta. Bằng không ta và ngươi không còn được là bạn đồng lứa nữa. Nghệ Phong nhìn bố Lan Mi, nói lời trêu trọng. Bố Lan Mi nhìn Nghệ Phong đối với nam tử nàng nhận thức từ hồi còn nhỏ, càng lúc càng nhìn không thấu, nghĩ không ra mấy tháng không gặp hắn. Đang mạnh mẽ bước vào tướng cấp ngươi nói loạn cái gì đó Bố Lan My hử một câu Sắc mặt có chút đỏ bừng chừng mắt nhìn Nghệ Phong Hiển nhiên không thích hắn hờ ngôn loạn ngữ Hấp dẫn Nghệ Phong đánh mắt với Nghệ Lưu Có chút buồn cười với bố Lan Mi Nữ nhân này thật ra không hề thay đổi từ bé cho tới giờ Vẫn như trước không hạ được chính mình Tình cảm đối với Nghệ Lưu lại càng tăng thêm Chỉ là Nghệ Phong thật ra rất thích loại tính tình này Bố Lan Địch thấy tư thái bố Lan Mi như vậy Hắn không khỏi cười khổ Sợ rằng vì có Nghệ lưu mới khiến Nghệ Phong có hào cảm với bố Lan Mi bằng không nàng sao có thể tùy ý như vậy Từ biểu tình mạch hàn tuyết và thương quan vũ phương có thể thấy Nghệ Phong có áp nơ u, v, quy, quy cơ tương đối lớn với các nàng Nghĩ vậy bố Lan Địch không khỏi liếc mắt nhìn Nghệ Lưu Rất hiển nhiên tuy Nghệ Phong đã bị trục xuất khỏi gia môn Nhưng hắn vẫn rất tốt với vị đại ca này Kinh Nhu đừng nóng giận Nếu không lần sau ta cho nàng chiếm lại Nghệ Phong mỉm cười nhìn Kinh Nhu kiểu diễm cười hì hì nói Đối với nữ nhân điềm đạm này Nghệ Phong rất ra thích Sắc mặt Khinh nhu trong nháy mắt liền đỏ lên, tuy rằng trong lòng rất xấu hổ, thế nhưng tính tình vốn điềm đạm làm nàng cúi đầu, sắc mặt đỏ lên lời hại. Nghệ Phong thấy bộ dáng Khinh nhu như con đà điểu, hắn nở nụ cười, nếu như là nữ hài tử khác, sợ là sớm đã cho mình vài bạn tai rồi. Thế nhưng, Khinh nhu chính là Khinh Ngô tính tình hiền hậu, đã định trước không có hành vi nóng nảy gì. đây là kinh nhu độc nhất vô nhị, là kinh nhu hư dòng nước nhu hòa. dáng dấp e thẹn của kinh nhu khiến trong lòng nghệ phong mọc lên cảm giác muốn phạm tội. kháo, vì sao ta lại có suy nghĩ đáng sợ như vậy? nghệ phong nhẹ giọng chửi nhỏ một tiếng, rất phản cảm với loại tâm tình này. Thế nhưng nhìn Kinh Nhu điềm đảm, ngày tâm tình tội lỗi này không thể ước chế bốc lên Bộ dạng của nữ nhân này làm cho tất cả nam nhân nhìn thấy phải sinh lòng uy mến Đám người nghệ lưu liếc mắt nhìn nhau, không rõ nghệ phong và Kinh Nhu đã phát sinh sự tình gì Nghệ phong tư nhiên chỉ nói một câu, lại làm cho Kinh Nhu ngượng vùng như vậy nghệ phong không để ý đến ánh mắt của mọi người đưa tay lấy thức ăn của nghệ lưu và Kinh ngu bưng đến trước mặt mình không chút nghĩ ngợi mà bắt đầu vội đầu vào ăn hôm nay quả thực là hắn rất đói rồi vì sao ngươi có thể như vậy Kinh ngu thấy thức ăn mình ăn chưa xong lại bị nghệ phong không hề cố kỳ gì ăn hết đỏ ửng trên mặt càng lan rộng nghề phong ngẩng đầu nhìn thoáng qua khinh ngu xấu hổ vạn phần cười nói được rồi tiểu nữ nhân đừng nóng giận dĩ vãng đều là cùng nàng đùa giỡn Chúng ta là bằng hữu ăn mo chút cơm nàng sẽ không luyến tiếc chứ thế nhưng thế nhưng đó là đồ ta đang ăn khinh ngu mắc cỡ đỏ mặt hiểu điệu nói chuyện mì ảnh tác giả anh giai ngây thơ Thực hiện bởi uy fan Nghe phần mới nhất tại trăm hai 320 Trận tranh đấu cuối cùng Ta không quan tâm nàng ăn xong lưu lại nước bọt Nàng quan tâm cái gì Nghệ Phong đảo cặp mắt trắng giã Rất khó lý giải nữ nhân vì sao lại quấn quyết vấn đề này Một câu nói của Nghệ Phong Làm mặt khinh Nhu đỏ như bị thiêu vậy Nàng oán hận liếc mắt nhìn nghệ phong, nói thầm trong miệng. Hốn đàn, mọi người sớm đã kiến thức sự bá đạo của nghệ phong đối với điều này thật ra không ngại chút nào. Nghệ lưu cổ quái liếc mắt nhìn Kinh Nhu trong lòng âm thầm nói. Không phải nhị để thích nàng chứ. Chỉ là với tính tình điềm đạm không thích tranh giành này của Kinh Nhu thật ra thực thích hợp làm lão bà. Mà đám nam học sinh chung quanh nghệ phong tất cả đều dùng ánh mắt thù hận đố kỵ nhìn nghệ phong Đồ ăn của nữ thần trong lòng dĩ nhiên lại bị tiểu tử này ngang ngược chiếm lấy Tứ đại Mỹ nữ học viện tề tủ trong đó bài xanh trước mười có ba vị đội hình như vậy cũng không thường thấy Có điều ánh mắt các nàng đều ngưng tụ trên người nghệ phong Điều này làm cho trong lòng rất nhiều người cầu nguyện nghệ phong đang ăn thì bị nơi gơ e, nơi chết Nghệ phong đương nhiên sẽ không chú ý đến ánh mắt đố kỵ của đám người này Hắn như trước từng ngụm từng ngụm nuốt lấy thức ăn Một điểm phong độ thân sĩ cũng không có Thu tục Bố Lan Nhi nhìn không được nói một câu, hiển nhiên không quen nhìn bộ sản không có một điểm quý tục này của Nghệ Phong. Đại ca, quản nữ nhân của Huyên. Một người ưu nhái như bản thiếu, dĩ nhiên lại bị nói thô tục, chỉ có thể chứng mình là nàng không có thường thức. Nghệ Phong đầu cũng không ngẩn lên nói, phi. Nghệ Phong nói một câu, làm cho Nghệ Lưu nhìn không được xì một tiếng thân là đại ca của Nghệ Phong, hắn cảm giác mặt mình đỏ lời hại. Vừa lúc Nghệ Phong đang ăn uống khí thế ngất trời, một thanh âm lạnh lẽo vang lên bên lỗ tai hắn. "Tiểu tử, vị trí ngươi ngồi ta xem trọng, ngươi có thể lăn." Một câu này trong nháy mắt làm cho ánh mắt của mọi người chuyển hướng, chỉ thấy một nam tử bước chân đến cạnh bàn Nghệ Phong. Khí thế cường đại Làm cho chén bát trên bàn sung lên bần bật cơm nước đổ cả lên bàn Bố Lan địch nhìn người tới, không khỏi ngạc nhiên Người này hắn rất quen thuộc, là một bá trong hoa Hạ ban Trừ ngũ hổ thì địa vị của hắn là cao nhất Tiểu tử này lại cực kỳ khoe khoang Bên người luôn có một đám tiểu để đi theo Bộ dạng càn rỡ, cho dù là ngũ hổ cũng so ra kém Trong vòng một phút đồng hồ đều ăn sạch toàn bộ cơm nước rơi trên mặt đất cho ta Một thanh âm nhàn nhạt vang lên bên trong lại chứa đầy hàn ý lạnh lẽo Một câu này nhất thời làm cho đám người quan tâm ngồi nghiêm chỉnh, phảng phất như nhìn trò hay Vinh một được xưng là người hung tàn nhất hoa hạ ban xấu người ăn phải đau khổ trong tay hắn nhiều không đếm xuân Mượn uy thế của Hoa Hạ Ban còn không có người dám nói như thế với hắn. Ha ha! Tiểu tử, ngươi có biết ta là ai không? Vinh Mục cười ha ha, ánh mắt lăn lệ nhìn Nghệ Phong trong giọng nói tràn đầy càn sỡ cùng khinh thường. Đã qua nửa phút rồi. Nghệ Phong ngồi tại chỗ như trước, giọng nói không nhanh không chậm nói, không chút nào bởi vì lời nói của Vinh Mục mà có biến hóa. Trong lòng bố Lan Địch không khỏi đánh một cái lạnh run, hắn hơi lui về sau một chút. Quen biết nghệ phong tự nhiên biết động tác kế tiếp của nghệ phong sẽ là gì. Sự tàn nhẫn nghệ phong hắn đã tự mình kiến thức qua. Nghĩ vậy, bố Lan Địch không khỏi có chút đồng tình nhìn Vinh Mục. Tiểu tử này lại muốn bị phế đi. Tiểu tử, ngươi có. Vinh Mục còn chưa có nói hết. Chỉ thấy Nghệ Phong xoay người đứng dậy bắt lấy chiếc đũa trên bàn, hung hang đâm về phía Vinh Mục. Một phút đồng hồ đã tới rồi. Nghệ Phong vừa mới nói xong thì nơi hắn đang đứng chỉ còn lại một đạo tàn ảnh, người đã tới trước mặt Vinh Mục. Biến hóa đột ngột này, làm cho Vinh Mục kinh hãi trong lòng, đấu khí trong cơ thể cấp tốc tràn ra, muốn chặn lại thế tiến công. Thế nhưng... Lực lượng tướng cấp của nghệ phong là thứ mà hắn có thể chống lại sao? Không hề huyền niệm, hai chiếc đúa đã cắm vào trên cánh tay hắn, sỏ xuyên qua toàn bộ cánh tay, máu đỏ chảy ra theo chiếc đũa, làm cho chiếc đũa nhiễm màu máu đỏ. Biến cố đột ngột này khiến mọi người không kịp phản ứng. Thế nhưng hình như nghệ phong cũng không có sự định buông tha hắn, một cước hung hăng đá vào ngực vinh mục tiện tay cầm đũa hai bên trên bàn cơm. Lần thứ hai hung hăng cắm mạnh vào, A, một tiếng hô bi thảm vang lên, làm cho mọi người dùng mình một cái. Mọi người nhìn trên hai tay vinh một cắm bốn chiếc đũa, cả đám không khỏi hít sâu một ngụm lương khí. Ánh mắt nhìn nghệ phong cũng mang theo sợ hãi. Máu đỏ chảy cả nền nhà tích táp thanh âm, làm cho toàn thân bọn họ tản ra hàn ý. Thủ đoạn hung tàn bạo ngược như vậy, bọn họ vẫn là chứng kiến lần đầu tiên. Vinh Mục nhìn không được té ngã trên mặt đất, đau đớn khủng khiếp khiến hắn cuộn lại trên mặt đất. Bốn đôi đũa cắm vào trên cánh tay nhìn mà giật mình. Bản thiếu rét nhất là người lãng phí lương thực. Nghệ phong thản nhiên liếc mắt nhìn Vinh Mục nói bộ dạng không việc gì, giống như việc này chỉ là làm một chuyện bình thường. Một câu này. Nhất thời làm cho đám tiểu đề của Vinh Mục phản ứng lại trong nháy mắt đã vây quanh nghệ phong Tiểu tử, ngươi dĩ nhiên dám đả thương Vinh Mục lão đại của Hoa Hạ Ban ta, ngươi muốn chết Hoa Hạ Ban Nghệ phong sưởng sốt, lập tức nhìn hai mươi người vây quanh mình, hỏi một câu Đám người bố lan địch nghe thế ngẩn ra Một câu nói ngô ngốc trong lòng cả đám mắt to Kháo Ngươi còn dám nói hoa hạ ban trước mặt hắn, không phải là muốn chết sao? Bố Lan Địch biết, sự tình này sợ là sẽ bị nháo lớn, vinh mục vừa rồi chỉ là một khúc nhạc đệm. Sợ là, một chút nữa sẽ là một hồi dung chuyển lớn. Bố Lan Địch phát hiện có người đã chạy ra nhà hàng, hiển nhiên là đi gọi người. Nhị Đệ! Đệ! Nghệ lưu có chút lo lắng, biết nhị để mình tính tình có chút hung bạo. Bốn đôi đũa, đầu lông mày nhíu cũng không nhíu đã sỏ xuyên qua cánh tay của người ta, hắn chưa hề chứng kiến tình cảnh lánh huyết như vậy. Đương nhiên, mặc dù nghệ lưu biết nghệ phong đã đạt tới tướng cấp, thế nhưng hắn lại lo lắng không ngớt. Hoa hạ ban trong học viện cũng có thể được xem là một tổ chức có máu mặt. Nghệ phong quay đầu nhìn thoáng qua nghệ lưu, nói với đám người vây bắt mình. Các ngươi đi gọi viện binh rồi phải không? Ta chờ các ngươi được rồi, nhớ kỹ, nói với năm con trùng kia, ta là nghệ phong.